Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Con đâu phải là chuyện dễ Nhỡ đâu mà có thật Thì Trịnh gia không phải đi cưới thêm vợ lẽ Mà nhà họ Trịnh Cũng không bị tự tuyệt tự Ai ngờ Nhà họ Trịnh sau đó bắt đầu xảy ra những chuyện kỳ dị Hồn của Trịnh Lâm Hóa ác mà gây họa Chỉ một lòng bảo vệ cô Hầu nọ Đến sau này khi nhà họ Trịnh tiêu vong Thì cô Hầu trở thành gia chủ Mới nhờ thầy cho đến âm ti Gặp Trịnh Lâm mà hỏi cứng sự. Biết được Trịnh Lâm vẫn một mực bảo vệ mình. Chỉ vì phù dung mà làm ra chuyện dại. Thêm phần cả hai sống với nhau từ nhỏ. Cô ấy đem lòng yêu thương mà giao hoan cùng Trịnh Lâm bên sông Nại Hà. Vô tình chuyện tình người duyên ma. Nó lại sinh ra cốt nhục. ấy lạ thế chứ lệ. Lại... Đáng lẽ chuyện chỉ có như vậy. Đâu ngờ rằng tên thầy kia lại là phường xảo trá biết cô ấy mang thai với hồn ma trịnh lâm cho nên đêm đến mò vào nhà cô ấy mà cười hành thạch <cười> trịnh phu nhân <cười> à không là cô nguyệt cô nguyệt nghe tiếng người mở mắt nhìn thấy tên thầy cúng đang sờ mó trên người mình liền bật dậy chỉ mặt mà mắng tôi nghĩ ông là người cao quý Không ngờ ông lại làm ra cái chuyện đốn mặt như thế. <cười> đốn mặt cũng chả bằng cô. Thế cái thai cô đang mang trong bụng. Chẳng phải là thai của ma. Cô Du Nguyệt nghe hắn nói thì tay chân bùn rộn. Đúng thật, cái thai này là thai ma. Nếu như mọi người mà biết thì cốt nhục này khó giữ. Tên thầy lại khạnh khạng đi đến mà rằng. Cô còn trẻ Ta lại chán cái nghiệp làm thầy Thế sao không để ta ở đây Cùng cô hưởng phúc Mà nuôi cái thai ma ừ. Rõ ràng là thằng này Muốn đoạt lấy của cải Rồi đoạt luôn cả vợ của người đã khuất Nếu như để hắn đạt được ý muốn Thì kiểu gì sau này Hắn cũng tìm cách Mà hại đứa bé Mà không thuận theo hắn thì chắc chắn Đứa bé này còn chả được sinh ra Bất chợt Cô Du Nguyệt Từ lâu lương thiện Lại sinh ra ác tâm vờ thuận theo hắn Mà kéo hắn lên giường Tên thầy cúng thế giai nhân thuận ý Cũng vội vàng leo lên Trong cơn đê mê không phòng bị Thì bị cô Du Nguyệt Cầm cái châm cải tóc Đâm mạnh vào thái dương Khiến cho máu trào ra Tên thầy cúng ôm lấy thái dương dễ đành đạch lại bị cố đá cho một cái vào mồm, dùng cái ghế đập gãy chân, gằn giọng mày câm ngay, mày câm ngay, mày nói thêm một câu nữa thôi tao giết. Cổ, cổ ơi, cổ tha cho, cổ tha cho. Thế mày đã tha cho tao chưa? Mày có tha cho tao không? Tên thầy cũng biết lần này chết chắc, liền nghĩ cách để được sống. chợt nhớ ra một chuyện vội vàng méo máu. À, à. Cô ơi, có, có cái chuyện này Cô Du Nguyệt chẳng thèm nghe Định cắm sâu cây châm vào đầu Để giết hắn Thì tên thầy cũng van xin Cái thai Cái, cái, cái thai kia không sống được đâu Tôi có cách Cô Du Nguyệt lặng nhìn Tỏ ý muốn nghe hắn nói tiếp Hắn lúc đó định đứng dậy kẻ lẻ Thì cô Du Nguyệt Nắm lấy cây châm Không cho hắn cử động Tên thầy cũng biết Không thể thoát được Đành nói rõ sự tình Hóa ra cái thai vốn dĩ Là mang một nửa mệnh âm Không thể nào sống ở trên dưng trần Vì không có sinh mạng nào Mà có thể làm trái với thiên luật Bởi vậy Lên phải tìm cách mà lách luật Đó là cho đứa bé đến một nơi nhuốm âm khí Những con người sinh ra đã có trí âm trí khí Mà hiến tế cho nó Những người này sống xung quanh Sẽ khiến cho quan binh âm phủ Lầm tưởng mà bắt đi Còn đứa bé thì được sống Nơi có đủ thứ trên đó Thực khó tìm May mắn làm sao Cái làng hạ Nó là một nơi như vậy Cô Du Nguyệt nghe xong cười khẩy Đi đến gần nói với hắn À Ra thế Thế thì bây giờ Mày chết được rồi Ồ cô, cô, cô không tha cho tôi à Tha thế nào tha cho mày để làm thêm mạng mang thêm họa à mày chết đi nói xong cô dung dù... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio chấm